Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong khi ông ta đang bước đến gần mình Tôi cố nhúc nhích Nhưng dây trói xiết quá chặt Khiến tôi không thể cử động mạnh Em đừng cử động Coi chừng bị thương đó Ông ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Vẫn còn dính máu của tôi Xong đưa những lọn tóc Lên mũi người Mùi tanh của máu Cùng với mùi của dầu gội Càng làm cho ta chợt nên phân kích Tránh xa tôi ra Đồ bệnh hoạn độc ác Tôi cố gắng né tránh ông ta Và dùng những lời lẽ nặng nề nhất Để chửi ruộng ông ta Từ anh Em biết là anh yêu em mà Chúng ta sẽ sống mãi bên nhau nhé Ông ta thì thầm những lời lẽ Đường mặt và tai tôi Hắn gọi tôi là từ anh Thế ra hắn đã sớm mất đi nhận thức của con người và luôn tưởng tượng ra tôi chính là chị Tử Anh. Đồ điên, ông hãy nhìn kỹ xem tôi là ai. Tôi không phải là chị Tử Anh, chị ấy đã bị ông hại chết cách đây hai năm rồi. Chẳng lẽ ông đã quên những gì mình đã làm với chị ấy và cả đứa con trong bụng hay sao? Tôi chừng mắt nhìn thẳng với ông ta gàn giọng nói ra toàn bộ sự thật mà ông ta đã lãng quyền. Không, không đúng từ anh à, anh biết là em đang giận anh, nhưng cũng đừng có nổi nóng, nếu không sẽ tổn hại đến đứa con trong bụng của em. Ông ta đặt tay lên bụng của tôi, hành động đụng chạm của hắn làm tôi cảm thấy thật ghê tởm. Hai năm trước, ông đã thỉnh huyết ngài về nuôi với mục đích là hại chết người vợ hợp pháp của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông không những khiến vợ mình phải tự tử, mà còn khiến cho chị tử anh chết khi còn đang ở trong thai kỳ. Cùng lúc hại chết mất hai người phụ nữ từng hết lòng hết dạ vì mình, và còn hại luôn cả đứa con chưa kịp chào đời. Có ngày hôm nay cũng chính là quả báo mà ông đáng phải nhận. Tôi gắn giọng tranh mọc ra là đồng độc ác này. Tôi không chấp nhận việc ông ta phủy sạch toàn bộ lỗi lầm mà mình đã gây ra Không không đúng Nói dối Tất cả đều là bịa đặt Ông ta trở nên điên cuồng Vội cầm lấy chiếc kéo nhọn ở gần đó Xong đưa ra trước mặt tôi Mày nói mày không phải từ anh Vậy để tao xem trong bụng mày có thứ gì Ông ta thẳng tay đâm mạnh cây kéo vào bụng của tôi. Cơn đau bắt đầu lan dần khắp cơ thể khiến tôi la hét trong cơn đau đớn. Không đúng, nếu như mày không phải là tử anh thì mày cũng không xứng có được đôi mắt giống với cô ấy. Ông ta mạnh bạo rút cây kéo ra khỏi bụng tôi. Máu tử đây không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả áo. Nhưng sự tra tấn vẫn chưa dừng lại đó Ông ta di chuyển cây kéo nhọn đến gần nhãn cầu bên phải Khoảng cách chỉ còn vài ly nữa là cây kéo sẽ xuyên qua mắt tôi Lúc này tôi đã rất hoàng sợ Chất giọng yếu ớt khẽ cất lên cầu xin ông ta tha mạng Đừng... đừng làm vậy Cùng lúc đó anh đã có mặt trước cổng nhà tôi Suốt cả một chặng đường dài Luôn lo lắng không yên Cậu mong không có chuyện gì bắt chắc xảy đến với tôi Đứng trước cổng Tính đưa tay bấm chuồng Thì anh phát hiện cổng đã được mở sẵn Vội vàng đẩy cánh cổng bước vào Khi đi gần tới cửa chính Anh chợt cảm thấy có chút kỳ lạ Tại sao tôi lại để cho cổng Và cửa chính đồng loạt mở như vậy Linh cảm có điều không hay đã xảy ra Anh vội vã chạy vào nhà. Đúng lúc đó, anh vô tình dẫm chân vào chiếc điện thoại đang nằm yên vị trên sàn nhà của tôi. Cũng may chiếc điện thoại không hề bị hư hại. Khả cuối xuống cầm chiếc điện thoại lên. Khuôn mặt bắt đầu lộ rõ vẻ, cẩn thẳng. Bật chợt anh nghe thấy có tiếng hét. Dù là rất nhỏ nhưng anh có thể nhận ra đó là chất giọng của tôi, không thể nhầm lẫn. Anh nhanh chóng lần theo thanh âm của tôi, đi đến căn nhà kho nằm ở sân sau. Anh dùng hết sức, tung cú đá đẩy uy lực vào cánh cửa gỗ của căn nhà kho. Do phải chịu sức ép quá lớn, nên cánh cửa đã bắt mở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net